Lam Phương xin kính chào quý vị thính giả và các bạn thân mến của kênh Sóm Truyện Ma. Hôm nay Lam Phương xin mời quý vị và các bạn cùng nghe tập truyện Chiếc nhẫn ma, tác giả Duy Hoàng. Và Lam Phương mong rằng tất cả quý vị và các bạn khi nghe truyện xin hãy nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà kênh Sóm phát hành mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta đi vào câu chuyện Chiếc nhẫn ma, tác giả Duy Hoàng. Ngày thứ 5. Tôi năm nay 21 tuổi. Đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ở cái trường của tôi, cái gì cũng có, từ trang thiết bị đến công tác giảng dạy và cả các em nữ sinh xinh đẹp cũng rất nhiều. Nói là chúng tôi, ở đây là nói tôi với thằng bạn của tôi, thằng Cường. Tôi với nó đi học chủ yếu là để lên lớp ngắm mấy em nữ sinh xinh đẹp thư tha, chứ có ham hố gì cái việc học đâu. Ấy thế mà hai thằng chúng tôi nợ đến hơn một chục môn, càng ngày càng chán chuyện học hành, đi học cũng chỉ để cho có mà thôi. Giới thiệu về bản thân một chút, tôi tên là Nam, là một sinh viên từ quê lên thành phố học đại học, gia cảnh cũng khó khăn, nhà có hai anh em, nhưng em gái còn rất nhỏ, đang ở với bố mẹ, bố mẹ thì cũng chỉ làm nông, Một năm thu vén chắc chiu lắm mới đủ tiền trang trải cho cuộc sống và cho anh em tôi đi học. Học phí trường của tôi thì cao, môn học thì nhàm chán, cộng với việc nợ môn nên tôi chẳng còn thiết tha gì học nữa. Tôi thường xuyên cúp học đi chơi điện tử, còn bạn tôi thằng Cường cũng chà khá hơn tôi là bao nhiêu. Cái nó hơn tôi là nhà nó giàu, bố mẹ là viên chức, nó lại là con trai một nên được cưng chiều nhiều lắm. Từ khi nói học chung từ cấp 2 đến bây giờ, tính ra cũng được 7-8 năm. Nó cũng là cái thằng hiểu tính tôi nhất và cũng là cái thằng thân thiết nhất với tôi. Hai thằng chúng tôi cứ chơi chung, học chung, ăn chung, ngủ chung, cái gì cũng chung hết. Nên chúng bạn hay trêu chọc chúng tôi là BD. Tôi thì cũng chẳng thèm quan tâm. Vì quá trình học tập sa sút nên nó bị bố mẹ nó bắt về nhà đi nghĩa vụ quân sự, không cho đi học nữa. Bố của nó cũng là người rất nghiêm khắc trong cái chuyện quản lý. Mẹ nó thì yêu thương chiều chuộng nó quá mức nên đâm ra nó mới như bây giờ. Nó bị bắt về quy, từ đó nó cũng ít liên lạc. Nghe đâu nó đi lính đóng quân ở tận ngoài biên giới, đâu đó xa lắm. Vậy là cũng ít liên lạc, rồi mất hẳn liên lạc luôn. Về phần tôi, tôi vẫn lông bông ở cái thành phố này. Sống qua ngày mà chẳng có mục đích gì cụ thể cả. Ở không, không có làm gì nên tôi xin tật ăn chơi đua đòi, cờ bạc rượu chè, banh bóng có đủ cả. Nhà tôi thì khó khăn nên để có tiền tiêu xài, tôi phải vay mượn qua bên hỗ trợ tài chính. Nói đến đây chắc các bạn cũng hiểu. Có vậy thì có trả. Đến ngày hẹn tôi lại phải chạy vạy khắp nơi để mượn tiền trả nợ. Cứ chỗ nọ đập chỗ kia, đến lúc không còn mượn được nữa thì tôi mới chịu chết để cho chúng muốn làm cái gì tôi á thì làm, tôi cũng bất cần. Đang lúc buồn bã chán nản, tôi gặp lại một người bạn cũ học chung từ cấp 2, lâu ngày không có gặp nó, thay đổi nhiều lắm, ăn mặc bảnh bao sang trọng, mà cái thằng này á thì tôi có lạ gì, nhà nó cũng khó, nó lại học vút, bỏ học từ sớm thế mà bây giờ nhìn nó chẳng khác nào một ông chủ giàu có sang trọng, hút thuốc thơm, nói chung nhìn thì rất được. Gặp lại tôi nó hỏi: "Ê cô, lâu quá không gặp." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net